các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net Có rất nhiều câu chuyện được đồn thổi ở vùng đất ven sông này. Người ta đồn rằng nơi này có ma sa hay quỷ diu lộc hành, chuyên kéo chân những người xuống tắm sông. Những người đi tàu đánh cá ngang khúc sông này, nếu lỡ quên cúng kiến thượng suy thì sẽ gặp tai họa. Nhẹ thì lật tàu, còn nặng thì sẽ bỏ mạng. Đây là nhánh thứ 8 của con sông cái mang tên Nhã Hoan. Tuy nói là thứ 8, nhưng khúc sông này có dòng chảy rất mạnh và dữ dội. Người dân ở đây quanh năm phải xây dựng đê bao quanh nhằm tránh trường hợp sạt lở đất vào mùa nước lên. Tưởng chừng như tất cả những lời đồn thổi man dở về dòng sông này chỉ có thể dọa những người đánh cá bằng điện hay bom mình cháy phép. Thế nhưng, mọi chuyện lại xảy ra một cách đầy bí ẩn và hết sức ly kỳ. Hôm đó, Tiến Thiều cùng cha đang đi trên đường ra đồng thì bất chợt nghe thấy tiếng la rất thanh gọi cứu người vang lên từ bên sông. Họ đoán rằng chắc đã xảy ra vụ đuối nước nào đấy rồi. Người cha quay sang nói với Tín rằng, có lẽ tuổi nhỏ vẫn không sợ lời đồn về ma da ở con sông này. Hôm trước, ông còn đuổi một đám nhóc tỳ đang tắm dưới dòng sông và mách với bố mẹ chúng không cho đi tắm sông ngoài này nữa. Vì ngoài những lời đồn về ma da, ông còn biết được khu vực sông này có những vùng nước sâu cực kỳ nguy hiểm. Vừa nói với Tín xong, Ông liền tức tốc chạy ra nơi phát ra tiếng kêu cứu đó, thấy cha mình hớt hải chạy đi, Tín cũng co chân mà chạy theo. Đến nơi, cảnh tượng đập vào mắt hai cha con là một thanh niên chạc tuổi 20 đã chết, cùng với hai thanh niên khác đang cố gắng hết sức mình để sơ cứu với hy vọng mong manh. Cha Tín ngạc nhiên hơn khi nhận ra đó là người thanh niên trong đội dân quân tự vệ của làng, đặc biệt hơn nữa Cậu ta bơi lộn rất giỏi Không thể nào dễ dàng bị chết đuối như vậy được Hai cha con lúc này Tỏ ra cực kỳ hoang mang Trần lúc Đứa mừng giỏi thế mà còn chết Chuyện khỉ vô gì đang xảy ra vậy Người cha còn chưa kịp định thần Tiếng đã la lên Khiến cho ba phần hồn Đang hoảng hốt bay lung tung trên mây Xong nhập lại sát Thì bị tiếng la của con mình Đánh bay đi tiếp Cha nhìn kìa Trên cổ tay có gì lạ lắm cha Nghe con mình nói Người cha cũng nhìn xem đó là cái gì Thì phát hiện ra Có điều kỳ lạ trên cổ tay nạn nhân Có ba vết cắt bồng đen In hẳn trên cổ tay Người thanh niên kia Phải chắc anh ta không hề chết Do đuối nước Chuyện thanh niên bơi giỏi nhất vùng Chết với vết thương kỳ lạ trên cổ tay Đã được đổn đi với tốc độ Nhanh hơn cả người yêu cố trở mặt đến tai của tất cả người dân trong làng, một đồn chục, rồi chục đồn trăm. Mọi người trong làng đều cho rằng người thanh niên đó chắc chắn bị ma da dưới con sông Hải chết. Bẵng đi một thời gian, hôm đó, Tín đang đi dạo trên đường thì nghe có tiếng la oai oái đằng sau lưng. Thằng nhóc con trong sóng vừa chạy vừa kêu cứu. Nó bảo rằng thằng bạn nó đang bị ma da kéo ở dưới sông không cách nào lên bờ được. Mọi người xung quanh nghe thấy đều tỏ ra hết sức hoang mang lo sợ. "Mày nói thiệt không? Mau lên, dẫn tụi tao ra ngoài đó xem, nhanh lên." Thẳng Ngọc vừa khóc vừa chỉ ra khúc sông oan nghiệt đã có người chết vừa mới cách đây vài tuần. Nó sợ đến mức đái cả ra quần, khóc sưng cả mắt và nhờ mọi người mau đến cứu, không thôi thằng bạn Chí Cốt bị ma da kéo hạn xuyên sông thì không kịp. Các thanh niên trong làng nghe thấy đều hết sức lo lắng. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy? Vừa mới có một người chết, giờ lại thêm một thằng nhóc bị ma da kéo xuống dưới sông hay sao? Không suy nghĩ dài dòng, mọi người đều chạy ra xem thực hư vụ việc ra sao. Các trai tráng trong làng chạy đi với hết tốc lực bình sinh, con sông cách đó không xa chị tầm 500m là tới. Đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng một cậu nhỏ tầm chừng 10 tuổi đang vẫy vùng dưới sông. Đứa trẻ này là thằng điem con ông bán lưới. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net